đương nhiên trái tim của những nữ hài tử đó tàn nát đầy đất. thì ra người mà bọn họ tâm tâm niệm niệm trong lòng lại là một nữ tử giống như các nàng. còn có điều gì khiến cho người ta tuyệt vọng hơn điều này chứ? các nàng không nhịn được nhìn phía xa xa, muốn đợi lát nữa nhìn một chút xem có phải là con có một thạch đầu ca bước ra không. cô tích cử đương nhiên hiểu được tâm tư của mọi người nhưng nàng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. bất kể thế nào Dù sao thì cuối cùng nàng cũng có thể là chính mình. Không cần phải sống với cái tên Thạch Đầu nữa. Chờ những bình luận của mọi người dần lắng xuống và dần dần chấp nhận thân phận mới của nàng. Nàng nói Mọi người không cần phải lo lắng về việc ta là nam hay nữ. Ta luôn là ta. Ta sẽ đối xử với mọi người như trước đây và cố gắng tìm cách đưa các vị ra khỏi đây trở về thành. Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh như trước. Mang theo sức mạnh ổn định nhân tâm Khiến cho những suy nghĩ tuyệt vọng của mọi người Vì thạch đầu ca đã chết Chỉ lo không còn cách nào có thể thoát ra Cuối cùng cũng tàn biến Đúng vậy Cho dù nàng là ai Trước sau nàng vẫn là nàng Nàng sẽ không bỏ rơi Mặc kệ bọn họ Có lẽ thạch đầu cứu tinh Mà vô sư nói đến Chính là chỉ nàng Nữ hài tử này Là một điều kỳ diệu Nhưng còn có một kỳ tích lớn hơn nữa vẫn chưa xuất hiện. Lão tộc trưởng sau đó đã công bố thân phận của cố tích cửu và đế phát y. bọn họ đều là tiên nhân đến từ thượng giới. Khi tin tức này truyền ra giống như đổ một gáo nước vào trong chảo dầu nóng, đám đông gần như sắp đổ tung. Vốn dĩ, mọi người cũng không có mấy hy vọng có thể sống ra ngoài. Nhưng hiện tại đã có hai vị tiên nhân đến. Có tiên nhân ở đây. Bọn họ nhất định có thể nhanh chóng lao ra Vô số ánh mắt đều tập trung vào Cố Tích Cửu và Đế Phất Y Nếu như lúc trước, mọi người nghe Đế Phất Y nói mình là vị hôn phu của thạch đầu Mọi người chỉ coi là trò đùa Hiện tại thì đa số đều tin Hai vị tiên gia Một trước, một sau tiến đến Cố Tích Cửu cũng thoải mái kéo Đế Phất Y đến bên cạnh mình giới thiệu với mọi người Chàng là vị hôn phu của ta ở thượng giới Cố ý đến đây tìm ta Đế Phật Y không nghĩ tới Nàng lại hào phóng thừa nhận thân phận của hắn Trước mặt người khác như thế Trong lòng ấm áp Đồng thời cũng có chút ái náy Đây là tích cử hoàn toàn tin tưởng hắn Coi hắn là vị hôn phu của mình Mà đối xử Hắn rất hài lòng Nhưng nhiều hơn là bất an Nếu một ngày nào đó Nàng lấy lại được trí nhớ Có thể xem hắn là một kẻ lừa đảo mà đã bay hắn đi không? Đương nhiên, cô Tích Cửu không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ quanh co cái gì. Sau khi giới thiệu thân phận của hắn xong, cũng nói ra kế hoạch ngày mai của mình. Kế hoạch này là nàng cung đế phất y đã thảo luận ở bên hồ. Bây giờ nàng nói ra một cách có trật tự đầu vào đấy. Sau một hồi im lặng, mọi người lại lần nữa hoàn hô reo hò. Theo kế hoạch của cô Tích Cửu. Ngày mai có lẽ bọn họ có thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc sống hoang dã ở đây. Đây thực sự là một tin tốt khiến lòng người phấn chấn. Các nữ hài tử rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần sau cú sốc. Một nữ hài tử bắt đầu hát và nhảy. Sau đó các nữ hài tử khác cũng tham gia. Thậm chí ngay cả các nam nhân cũng tham gia vào đám đông nhảy múa. Nam nữ cung nhảy múa, tạo thành một khung cảnh vui vẻ. Cô Tích Cửu ngồi trên một tảng đá lớn, chuyên tâm nướng thịt. Nàng dùng hết kỹ năng để nướng miếng thịt này. Nàng muốn cho hắn thứ tốt nhất, muốn thể hiện khả năng của mình trước mặt hắn và trói chặt vị hôn phu này hơn nữa. Khi thịt đất nướng xong, nàng đưa cho hắn. Nào, nếm thử tay nghề của ta xem. Đế Phất Y cầm lấy thịt nướng trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng, dễ ánh trăng, đôi mắt nàng như có ánh sáng trong suốt lay động lòng người. Hắn cắn một miếng, giơ ngón tay cái khen ngợi. Rất ngon. Tay nghề xuất sắc. Cô Tích cửu mỉm cười, nụ cười của nàng giống như một đóa hoa hồng anh tròn đầy, từ từ nở rộ, dễ ánh sao, mang theo tự hào và chút kiêu ngạo. Đế Phất Y chợt phát hiện ra. Lần này hình như cổ tích cửu có vẻ hơi khác so với trước đây. Nhưng rốt cuộc, khác ở chỗ nào, nhất thời hắn còn chưa nhớ ra được. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã nhận ra sự khác biệt ở nàng. Nàng đã học được cách săn mồi như một nam nhân. Nói thật, ăn miếng thịt hùng thu đó cũng không ngon. Chất thịt tương đối dày. Mặc dù tay nghệ của cổ tích cửu rất tốt, nhưng nguyên liệu quá kém. Cho nên miếng thịt này cũng chỉ coi như là có thể ăn mà thôi. Nếu là trước đây, mùi vị loại thịt này, một miếng đế Phật y cũng không thèm nếm thử. Nhưng là vì nàng nướng. Hàn ăn một miếng rất lớn, gần như đến mức no căng. Vất vả gặm xong miếng thịt kia rồi, bên cạnh lại đưa qua một miếng. Ăn đủ chưa? Hay ăn thêm miếng nữa nhé? Đế phất y sửng sốt. Hắn ngước mắt theo miếng thịt kia nhìn lên. Thứ nhìn thấy chính là đôi mắt lung linh sáng người của cổ tích cửu Thạch đầu ca, hắn ăn không được nữa. chia bằng huynh đưa cho ta được không? Ta muốn ăn. Bên cạnh, ánh mắt thiết đan háo hức nhìn chăm chăm miếng thịt. Hắn thèm ăn thịt nướng của cổ tích cửu đã lâu. Đáng tiếc là nàng chưa bao giờ nướng cho hắn ăn. Thạch đầu ca, ta cũng muốn. Ta thích nhất ăn thịt thạch đầu ca nướng. Bên cạnh, lại có một nữ hài tử cường tráng khác chạy tới. Nàng ấy từng là một trong những người theo đuổi của Tích Cửu, tên là Xuân Thảo, là thủ lĩnh của nhóm nữ hài tử chưa lập gia đình này, có thể chịu đựng gian khổ, có thể chiến đấu, tính tình mạnh mẽ và nóng nảy, có thể quật ngã các nam hài tử khác khi vật lộn với bọn họ. Cả đời nàng ấy cũng không phục ai, chỉ phục thạch đầu ca. Không biết đã bao nhiêu lần ám chỉ với cố tích cửu. Toàn tâm, toàn ý, chỉ muốn cùng cố tích cửu lăn đệm cỏ, nuôi dưỡng một hoa nhi. Hiện tại, tuy rất thất vọng khi biết thạch đầu ca là nữ nhân, nhưng sự ngưỡng mộ sung bái của nàng ấy đối với thạch đầu ca vẫn không thay đổi. Từ người theo đuổi, biến thành người hâm mộ. Trước đây, nàng ấy đã tặng cho cố tích cửu rất nhiều đồ dùng cá nhân ví dụ như quần áo, dụng cụ bằng sắt rèn, rồi dây dép, thậm chí cả ga trải giường và chân đệm của cố tích cửu đều là do tay nàng ấy làm. Vì thế cố tích cửu và nàng ấy có mối quan hệ không tệ. Hiện tại nàng ấy yêu cầu cố tích cửu liền đưa miếng thịt trong tay cho nàng ấy. Xuân Thảo cười híp mắt, cúi người ghé sát mặt cố tích cửu, rồi hôn lên má nàng một cái chuột. Thạch đầu ca là tốt nhất. Cố Tích Cửu sững sờ Trước đây Xuân Thảo vẫn luôn cố gắng để hôn lén nàng Không bao giờ thành công Cố cô Tích Cửu cho rằng Mình khôi phục thân phận nữ nhi Nàng ấy sẽ không còn tâm tư muốn hôn mình nữa Nhưng không ngờ rằng Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phật Y tối sầm lại Hắn không nghĩ thế tử của mình Cho dù khôi phục thân phận nữ nhi Mà vẫn còn được nữ hài tử yêu thích như vậy Ông tay áo của hắn vông lên Kéo cố Tích Cửu vào trong lòng Không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, lau lau chỗ trên mặt bị hôn của nàng. Cô tích cửu ngồi ở trong lòng hắn cũng không chút giãy giụa. Đợi hắn lau giúp cho nàng xong, hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, cười khẽ bên tay hắn. Chàng ghen à? Hơi thở của nàng thổi bên tay hắn như cỏ lan. Tâm trí để phất y rung động. Hắn hôn lên má nàng một cái. Ờ. Sau này không cho phép ai hôn nàng nữa Nữ nhân cũng không được Còn tuy biểu hiện của Trang cố tích cửu cười cười Nàng thích bộ dáng bá đạo như vậy của hắn Nam nhân của nàng Phải dám yêu, dám ghét Kỳ lạ Tại sao từ đầu đến cuối Hắn không hôn môi nàng vậy Nam nữ ở chỗ này Một khi nhìn vừa mắt nhau Chẳng những hôn môi nhau như không có ai nhìn mà còn nắm tay nhau trực tiếp đi thẳng đến một nơi vắng vẻ để lăn cỏ. Mà hắn và nàng đã là hôn phu hôn thê, cho dù động phòng cũng không có gì lạ cả. Ngay cả hôn vui một cái, hắn cũng không dám sao. Là tác phong bảo thủ của thượng giới, hay là do hắn bảo thủ, hoặc là hắn nhìn thấy làn da của nàng ngâm đen nên không có hứng thú trong đầu nàng hiện lên mấy ý nghi ngờ tuy nhiên trong lòng để phát y lại sao động không ngừng cố tích cừ nhiệt tình nóng bỏng như vậy khiến hắn rất tò mò và cũng rất hưng phấn nếu như không phải lòng hắn có chút đắn đo cố kỵ thì hắn đã thật sự hôn nàng một cái rồi hiện giờ hắn nhìn lướt qua xuân thảo đang ôm miếng thịt mà gặm trong lòng cảm thấy không vui ta còn muốn ăn thịt Cô Tích Cửu lúc này rất tốt tính. Được, ta lại nướng cho chàng. Rời khỏi vòng tay hắn và đi lấy thịt lần nữa. Xuân Thảo suy nghĩ một chút cũng đi theo. Không nói lời nào, nhặt một thanh thịt mà người nào đó đã xẻ ra. Nhét vào tay cô Tích Cửu. Thạch đầu ca, nướng cái này cho hắn đi. Sau khi cô Tích Cửu nhìn rõ vật đó đang hơi sửng sốt một chút, thứ này đang biết Đó là dương vật của hùng thú Ở đây có một quy định bất thành văn Nếu nữ hài thích nam tử nào Thì sẽ nướng dương vật của hùng thú cho người đó ăn Nếu người đó nhận lấy Chứng tỏ người đó đã chấp nhận theo đuổi phối ngẫu của cô nương đó Buổi tối có thể cùng nhau đến vô sơn liền Cô tích cựu đã sống ở đây hơn nửa năm Nàng đương nhiên biết quy tắc này Nàng có nên nướng món này cho hắn không? Dù sao, thì nàng cũng chỉ mới quen hắn được một ngày mà thôi. Xuân Thảo nhìn thấy nàng do dự, không khỏi bật cười, nói nhỏ bên tai nàng. Thạch đầu ca, vị hôn phu đó của Huynh xinh đẹp trắng đẻo như vậy, giống như một đại cô nương. Huynh không sợ hắn không làm được đấy chứ. chi bằng thử một lần xem sao. Thử một lần rồi quyết định xem sau này có muốn gả cho hắn không. Ở chỗ này, nam tử đều coi uy nghiêm là vẻ đẹp, chức năng trên phương diện đó đương nhiên cũng phải mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ, các cô nương có thể hối hôn và vứt bỏ đối phương. Ở đây, đặc biệt không có quan niệm của xã hội phong kiến là hảo nữ không được gả nhị phu. Hợp thì tụ, không hợp thì tan. Điểm này cũng không khác gì xã hội hiện đại lắm. Cô Tích Cửu không có ký ức nào khác. Chỉ có ký ức sống ở đây nửa năm, nàng đương nhiên tuân theo quy tắc ở đây. Trong suy nghĩ của mình, quan niệm cũng tương đối cởi mở. Vì thế, nàng dừng lại một chút. Cuối cùng, vẫn cầm cái dương vật của hung thú kia đi nướng. Tất nhiên, không phải nàng muốn kiểm tra xem đối phương có làm được hay không, mà nàng muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương có cảm giác gì với mình. Nàng luôn cảm thấy trước đây, Mình thật sự đã từng có quan hệ phu thê thật sự với hắn, nhưng nàng không thể nhớ ra được. Đế Phật Y cũng không chú ý tới nàng nướng món gì. Hắn đang trò chuyện với lão tộc trưởng, tính toán các bước tiếp theo, đảm bảo không để xảy ra sai sót gì. Sau khi lão tộc trưởng Hàn Huyên trao đổi với hắn một lúc, ông liền bày tỏ sự bái phục, ngưỡng mộ với hắn. Vị công tử này không hổ là tiên nhân đến từ thượng giới nha. Suy nghĩ của hắn cực kỳ tỉ mỉ, kín đáo Mọi thứ đều được sắp xếp, an bài, đầu vào đấy Mỗi một chi tiết đều được quan tâm đến Lúc bọn họ đang thảo luận ở đây Cô Tích Cửu đi tới Đưa cho hắn một thứ gì đó giống như một cái xúc xích nướng Đây, chàng có muốn ăn cái này không? Đối với đồ nàng nướng thì là gì Đế Phất Y cũng không từ chối Mặc dù hiện tại hắn đã hơi no Nhưng chỉ cần là nàng nướng Thì hắn muốn ăn ngay Cho nên hắn thản nhiên nhận lấy. Đương nhiên ăn chứ. Dốc sức cắn một miếng trước mặt nàng. Chà, miếng thịt này rất dai và có mùi vị khác với món thịt nướng hắn vừa ăn lúc nãy nha. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Lần này săn được rất nhiều hung thú. Hơn nữa chủng loại cũng không giống nhau. Đương nhiên, giống loài khác nhau thì chất thịt cũng sẽ khác nhau. Hắn cắn liên tiếp vài miếng một lúc và đã ăn được một nửa cây thịt đó. Hắn ngẩn đầu định khen ngợi vài câu thì bỗng nhiên phát hiện ra ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình có điều gì đó không ổn. Dường như có vẻ rất tế nhị. Ngay cả lão tộc trưởng cũng nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ dị. Làm sao vậy? Có gì đó không đúng hả? Hắn nhìn khúc thịt trong tay rồi lại nhìn cổ tích cửu. Hắn thấy nàng đang nhìn hắn. Trên đôi má hình như hơi ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh. Chúc mừng! Chúc mừng! Thạch đầu ca! Chúc mừng nha! Ấy! Không phải! Là cô cô nương! Chúc mừng nha! Những nữ hài tử đó đồng loạt tiến lên chúc mừng cô thích cửu. Còn những nam hài tử chưa lập gia đình Thì nhìn đế phất y với ánh mắt tràn đầy hầm mộ Từ sau khi biết cô Tích Cửu là nữ tử Thật ra có rất nhiều nam tử yêu thích nàng Chỉ tiếc là hiện giờ trong mắt nàng Chỉ có vị hôn phu của nàng Bây giờ nàng lại trực tiếp đưa hỷ tiên Cái khúc thịt vui vẻ ra theo đuổi phối ngẫu Bọn họ lại càng thêm vô vọng Thế nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn mất hy vọng Nếu từ bạch kiểm này không được Tiểu bạch kiểm này, mặc dù có công phu tốt nhưng lại không có cơ bắp, lưng hùm, vai gấu, cũng không cao lớn vạm vỡ, trông giống như một cây tre. Nói không chừng, có lẽ không làm được thật. Nghe tới vấn đề này, liền có mấy nam tử đưa mắt nhìn về phía đế phất y. Chỉ tiếc hắn ngồi ở đó, áo choàng to rộng che khuất, căn bản nhìn không được gì. Không giống như mấy người bọn họ, thường quấn quanh mình những tấm da thú hay thứ gì đó. Lại thường xuyên tắm cùng nhau Có thể nói là bọn họ thường xuyên khoe ra Rồi so sánh kích thước lớn nhỏ của cái đó Và biết rõ chi tiết của nhau Còn về vị đế phất y này Căn bản bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy hắn cởi áo choàng ra Đế phất y tự nhiên nhận ra ánh mắt của mọi người có gì đó không ổn Nhưng rốt cuộc hắn cũng không hiểu phong tục ở đây Cho nên khó tránh khỏi nghỉ hoặc Cô tích Cửu đã ngồi xuống bên cạnh hắn Đầu dựa vào trên vai hắn. Phất y. Thứ này chẳng ăn mấy miếng là được rồi. Không cần phải ăn hết cả đâu. Thứ này rất kích thích đáng dương. Những nam tử đó cho dù ăn cũng chỉ ăn hai ba miếng. Chỉ những người có thực lực đặc biệt mới ăn nửa cây. Hơn nữa, ở đây có một câu bất thành văn. Nếu ăn hai ba miếng, chứng tỏ người đó có thể hành sự liên tục hai ba khác. Nếu ăn một nửa, Chứng tỏ người đó có thể hăng hái chiến đấu nửa đêm. Còn nếu ăn hết toàn bộ, thì chính là có thể chiến đấu sối sụp suốt cả đêm. Đương nhiên, những cái này để phất y đều không hiểu. Nguyễn Ngọc ôn hương dựa trên người mình. Trong lòng hắn có chút thương phấn. Chỉ mấy miếng là đã ăn hết khúc thịt kia vào miệng, rồi mỉm cười. Không. Một chút cũng không để lại. Các nam nhân trợn tròn mắt. Các nữ hài tử nhìn chầm chập. Ánh mắt mọi người càng tinh tế. Xung quanh có một sự im lặng đáng sợ. Đế Phất Y quét mắt một vòng. Những người này làm sao vậy? Hắn chỉ ăn một miếng thịt. Nhưng những người này là nhìn hắn giống như đang nhìn một anh hùng hay đại lực sĩ gì đó. Lão tộc trưởng đứng lên. Được rồi. Được rồi. Mọi người giải tán cả đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bố trí đội hình Mọi người cười ha ha Đúng vậy, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà Được rồi, giải tán Giải tán thôi Thạch đầu ca, ngày mai không cần bò dậy nhé Đúng vậy, đế công tử đúng không? Ngươi cứ từ từ thôi Ăn một miếng cũng không béo đâu Đừng ép nhé mọi người nói nói cười cười rồi rời đi trong nháy mắt trên cái sân rộng lớn chỉ còn lại hai người Đế Phất Y và Cố Tích Cửu Đế Phất Y sững sốt ai đó có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không hắn nhìn Cố Tích Cửu bên cạnh Cố Tích Cửu cũng ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt hai người khóa chặt Cố Tích Cửu kiễng chân hôn lên má hắn một cái chúng ta nên đi đâu nghỉ ngơi Đế Phất Y chợt sững lại. Vốn dĩ, hắn muốn về lều của mình đi ngủ, còn có tích cửu thì trở về khuê phòng của nàng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Lúc trước, nàng sống dưới thân phận là nhi tử của tộc trường nên ở lại trong tòa nhà tồi tàn đó. Bây giờ, nàng đã khôi phục lại thân phận nữ nhi, không có quan hệ gì với lão tộc trưởng. Tất nhiên, nàng không thể ngủ trong tòa nhà tồi tàn đó nữa. Nhưng hiện tại, trời đã khuya. Ngày mai còn muốn phải dậy thật sớm. Bây giờ là một cái phòng mới cho nàng cũng không kịp nữa rồi. Nghĩ nghĩ một chút. Hắn nắm tay nàng giặt đi. Đến chỗ ta đi. Đế Phất Y dừng một cái liều trên bãi cỏ ven hồ. Cái liều này của hắn không phải là liều trại bình thường. Có thể lớn hoặc nhỏ. Hơn nữa, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, nên ngủ trong đó rất thoải mái. Hắn quen sống cuộc sống tinh tế còn có tính ưa sạch sẽ, không quen sử dụng đồ của người khác, nên dù đi đến đâu, hắn cũng mang theo đầy đủ mọi thứ bên mình. Dù sao, trên người hắn có túi trữ vật, nên hắn có mang theo bao nhiêu đồ cũng sẽ không quá công cảnh. Hắn dẫn cô thích cửu trở về lều của mình, nhìn thấy thùng tắm đằng tắm lúc trước đã không còn, trong lều còn có những đồ đạc khác. Dưới chân, trải một tấm thảm lông màu trắng như tuyết. Phía sau, đặt một chiếc giường cổ kính. Bất kể đi đến đâu, đầy Đế Phất Y cũng không muốn thiệt thòi chính mình. Cho nên, dù chỉ có một mình hắn ở, chiếc giường hắn mang theo cũng là giường đôi. Hai người lăn lộn trên đó cũng không thành vấn đề. Trên chiếc màn giường màu trắng nhạt đang buông xuống, có vẽ tranh phong cảnh. Gần màn giường có một chiếc án kỷ. Trên án kỷ có một chiếc vỏ tai nhiều màu sắc. Vỏ tai nửa mở, nửa đóng. Bên trong vỏ tai Có một viên dạ minh châu lóe sáng, chiếu rọi rực rỡ bên trong lều, giống như ban ngày. Người dân ở đây đa số dùng đuốc hoặc đèn dầu tự chế để thắp sáng. Ban đêm, bất kể ngôi nhà đá nào cũng tối om và mờ mịt, ráng nhìn thì cũng có thể nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một viên dạ minh châu sáng như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy lần nữa. Sự chú ý đầu tiên của nàng là ở viên dạ minh châu Sau đó lại tập trung chú ý đến cái vỏ trai Nàng mơ hồ cảm thấy vỏ trai trông rất thân thiết Giống như nàng đã từng nuôi một con trai làm sủng thú vậy Nàng không khỏi đi xung quanh và nhìn cái vỏ trai kia thêm vài lần nữa Rồi lại nghiên cứu viên dạ minh châu đó một hồi Một lúc sau, nàng mới đưa mắt nhìn sang chỗ khác Ngẩn đầu lên, đang định nói gì đó với đi phất y Thì đột nhiên dừng lại Phía đối diện với giường của Đế Phất Y Lại có thêm một chiếc giường nữa Hai chiếc giường Có kiểu dáng giống nhau Ngoại trừ màn giường khác nhau Phía sau chiếc màn giường này Có màu xanh nhạt Trên đó vẽ một đàn hạc Đang bay vút lên trời xanh Đệm trên cả hai chiếc giường Đều rất mềm mại, thoải mái Đế Phất Y quay sang khỏi nàng tích cử Nàng muốn ngủ trên cái nào? Cô thích cửu dừng một chút, đi đến bên hai chiếc giường, sờ sờ chăn ga gối đệm bên trong, sau đó quay đầu hỏi hắn. Chúng ta ngủ riêng à? Trái tim Đế Phất Y nhảy thình thịch. Dòng điệu này của nàng... Là muốn ngủ cùng hắn à? Chuyện này không được chứ nhỉ? Rốt cuộc, hắn và nàng chỉ mới đoàn tụ được một ngày, mà nàng lại còn mất hết ký ức nữa. Hắn có thể tự do theo đuổi nàng, nhưng hắn không muốn, nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng chiếm đoạt thân thể nàng. Hắn có lòng kiêu hãnh của mình. Hắn muốn sau khi khiến nàng thực sự yêu thích hắn, thì mới làm chuyện phu thê với nàng, chứ không phải bây giờ. Hơn nữa, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Nếu hắn thừa dịp lúc nàng đang gặp nguy hiểm mà chiếm đoạt cơ thể nàng, một khi nàng khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn. Xe mắng chỉ hắn là đê tiện và vô liêm sỉ Điều đẹp đẽ như vậy Vẫn nên tới khi đôi bên thực sự yêu nhau Lưỡng tình tương duyệt Rồi mới làm thì sẽ thích hợp và thỏa đáng hơn Đây là kế hoạch của đế phất y Cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn thật sự không dám hôn nàng Hắn sợ mình không khống chế bản thân được Hắn nhìn đôi mắt long lanh sáng người của cô tích cửu Hít nhẹ một hơi, mỉm cười, nói Chúng ta vẫn nên mỗi người ngủ riêng đi. Nàng ngủ cái giường có chiếc màn màu xanh nhạt, chăn gà gối điện bên trong hợp với sở thích của nàng. Vừa nói, vừa khoác áo choàng ngoài vào, leo lên giường có tấm màn màu trắng nhạt, rồi hạ màn xuống để che khuất tầm nhìn của nhau. Cô tích cửu đứng ở nơi đó, nhìn tấm màn giường màu trắng nhạt, trong mắt hơi lóe lên. Một lúc sau, nàng ngồi trên giường đối diện với hắn, trực tiếp hỏi hắn. Trước đây chúng ta chưa từng quan hệ chăn gối như phu thê à? Bóng dáng đế phất y thoáng ngừng một chút, rồi nói. Đương nhiên không có. Hắn có ý xấu này, nhưng không có dũng khí này. Khi đó, nàng chỉ coi hắn như một hài tử, cũng không cho phép hắn đến quá gần nàng. Cô tích cửu không nói gì nữa. Cuối cùng cũng cởi quần áo, leo lên giường, chui vào trong chăn. Đế Phất Y có thể mơ hồ nhìn thấy bóng sáng đối phương, nhìn thấy nàng đã nằm xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sao nàng lại hỏi như vậy? Giọng nói của Tích Cửu nhàn nhạt. Trang liêu mạng, mạo hiểm lớn như vậy đến tìm ta. Ta cảm thấy chúng ta nhất định là vô cùng yêu nhau. Nam nữ yêu nhau không phải thường ở cùng nhau sao? Đế Phất Y ứ nghẹn. Tích Cửu. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau Phong tục ở chỗ chúng ta khác với bên này Nhưng chàng... Cô Tích Cửu nói tới đây bỗng nhiên dừng lại Ta cái gì? Đế vất y tò mò Thôi quên đi Cô Tích Cửu không muốn nhắc tới chủ đề này nữa hừ Nàng đã cho hắn cơ hội Chính là hắn không hiểu mà nắm lấy Thì cũng không thể thách nàng được đâu Thực ra Nàng cũng không đặc biệt muốn lan giường với hắn. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tóm gọn vị hôn phu này trong tay, kẻo lại xảy ra sai sót gì đó. Ở cái nơi, ăn bữa hôm, lo bữa mai nguy hiểm như thế này. Sự xuất hiện bất ngờ của một vị hôn phu như vậy luôn khiến nàng có cảm giác hư ảo như một giấc mơ không có thật. Quy luật sinh tồn ở đây là phải nắm chắc những gì thuộc về mình. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại quân tử như vậy. Cũng không hề có ý định lợi dụng chiếm tiện nghi của nàng Chẳng lẽ Người ở thượng giới đều như vậy cả sao Có phải người thượng giới à, Phải đợi tới ngày thành hôn Mới có thể chân chính ở bên nhau không Cô tích cử lại đưa ra câu hỏi khác Lúc này vỏ trai đã đóng lại Trong lều tối om Rất dễ sao động nam nữ ngủ chung trong đêm yên tĩnh Thảo luận chủ đề kiểu này Có ổn không nhỉ Đế Phất Y cảm thấy trên người có chút nóng Hắn hít sâu một hơi Để mình bình tĩnh lại Thanh âm đều đều ôn nhu nói Đại khái là thế Kỳ thật Ở thượng giới cũng không phải bảo thủ như vậy Nam nữ chỉ cần đính hôn Thì có thể chân chính ở bên nhau Cũng có không ít tiên gia Có bầu rồi mới thành thân Nhưng hiện thời Đế Phất Y không muốn nói gì Sợ nàng sẽ suy nghĩ nhiều Nhưng của tích cửu hiển nhiên không dễ bị lừa gạt như vậy. Đại khái là thế. Ý của chàng là đại bộ phận người ta sau khi thành thân mới động phòng. Nhưng cũng có một số ít người vi phạm quy tắc này à? Đế phất ý im lặng. Hắn không muốn nói dối của tích cửu. Tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Chỉ mơ hồ nói. Ta buồn ngủ rồi. Có gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp? Hắn nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp. Có lẽ là vì luôn thảo luận về chủ đề nhạy cảm nên hắn cảm thấy mình càng lúc càng nóng. Cô tích cử nghe hắn thở dài, khẽ hơi mếm môi. Hắn đang trốn tránh phải không? Hay là ghét làn da nàng xấu xí? Còn nữa, rốt cuộc là thế nào mà nàng lại xuống đây? Làm sao ta lại đến hạ giới vậy? Nàng có chút tò mò về điều này. Chủ đề này không phải là vấn đề nhạy cảm, cho nên Đế Phất Y đã kể cho nàng nghe một câu chuyện đài thể chung chung về việc nàng tham dự hội tiên hoa của tiên đế, sau đó gặp phải một trận động đất. Tất nhiên, hắn không kể rằng mình dẫn theo đằng xà, hóa thân thành Linh Nhi, cố tình chọc giận nàng. Cố Tích Cửu im lặng lắng nghe, sau khi nghe hắn nói xong lại hỏi Trang nói công phu trước đây của ta rất cao à? So với chàng thì thế nào? Trong hội tiên hoa có bao nhiêu người biến mất như ta? Bọn họ cũng rơi vào thế giới này sao? Khi nàng hỏi, thì hỏi về phần quan trọng nhất. Đế Phất Y hơi sững lại một lúc, nhưng vẫn trả lời nàng. Công phu của nàng quả thực rất cao, cũng là số một số hai ở thượng giới. Trong hội tiên hoa có một số người cũng biến mất, còn về phần bọn họ rơi ở chỗ nào thì cũng không biết được. Kỳ thực, những người khác cũng không phải là mất tích mà là bị dung nham nứt ra nuốt chừng. Là kiểu, sống không thấy người, chết không thấy xác Thì ra, mình đã từng có công phu cao như vậy. Cô tích cửu duỗi cánh tay ra, nhìn nhìn tay mình. Thật khó để tưởng tượng rằng đôi tay này đã từng có thể thay đổi thế giới. Nàng chợt như nhớ tới cái gì đó. Công phu của ta giỏi như thế. Vậy địa vị ở thượng giới cũng rất cao nhỉ? Ừ, rất cao Tiên đế gặp nàng cũng phải nể trọng cố Tích Cửu nghe xong những lời này Trong lòng thỏa mãn Ánh mắt nàng hơi lóe lên Ta có địa vị cao như vậy Đột nhiên biến mất Có phải tiên đế rất lo lắng không? Đế Phất Y im lặng Thực ra tiên đế cũng không phải đặc biệt lo lắng Cho dù có phái người đi tìm kiếm phần lớn cũng là vì nể mặt Đế Phất Y hắn. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu ở thượng giới là một người khác biệt, độc lai, độc vãng, không phục tùng bất kỳ ai quản lý. Tiên đế nhìn thấy nàng, thực ra lại có chút nhức đầu. Có lẽ không mong nhìn thấy nàng bao nhiêu. Đế Phất Y không muốn đả kích đến nàng, cười cười. Đúng vậy. Ông ấy rất lo lắng. Cố Tích Cửu hơi mép môi. Vậy ta đây hẳn là nhân tài trụ cột ở thượng giới nhỉ? Đương nhiên. Cô Tích Cử không nói nữa. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. thân thể Đế Phất Y càng ngay càng nóng. tên trán đã đổ mồ hôi. Hắn có chút khó hiểu. Mặc dù thời tiết ở đây khá nóng. Nhưng với tu vi của hắn, khi chiến đấu ở bên ngoài cũng không đổ mồ hôi nhiều như vậy. Lúc này bị làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ thời tiết ở đây ban đêm nóng hơn bắt ngày à? Hắn vẫn đang mặc áo trong trên người bởi vì hơi nóng bức nên hắn dứt khoát mở cổ áo trong ra để vạt áo mở rộng. Dù sao thì màn dương cũng đã che kín nên nàng cũng không thể nhìn thấy hắn từ phía đối diện. Kỳ lạ thật. Chiếc lêu của hắn có chức năng điều chỉnh để giữ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Chẳng lẽ bây giờ nó bị trục trạc rồi à? Hắn không có nhiệt kế tự nhiên không thể đo được nhiệt độ bên ngoài chỉ có thể tĩnh tâm điều tức chống chọi với cái nóng và khô nhưng sau khi điều chỉnh hơi thở rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra có gì đó không ổn máu trong cơ thể hắn lưu chuyển ngày càng nhanh hơn từng luồng nhiệt trong mạch máu trong cơ thể dâng trào kích động bồn chồn không dứt hơn nữa đều tập trung ở bụng dưới và sau đó là bộ phận then chốt nào đó bắt đầu sưng phồng lên khủng khiếp Đây là lần đầu tiên trong đời Đế Phất Y nếm được loại cảm giác này. Mặc dù hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bưng bưng như đang bốc cháy. Phản phất như có một ngọn lửa tà ác đang tả sung hữu đột ở trong cơ thể, sôi sụp muốn phát tiết ra. Mặc dù cơ thể Đế Phất Y đã là người trưởng thành, nhưng rốt cuộc, hắn tu luyện chính là trương phái huyền thuật của phụ quân hắn. Bình thường rất ít ham muốn và cảm xúc Tuổi hắn lại còn nhỏ Nhiệm vụ hàng ngày là luyện công Khi ra ngoài Nhiệm vụ chỉ là kết bằng hữu Và nhân thể loại trừ những chuyện tai hại cho người dân Hơn nữa Hắn trời sinh có năng lực tự khống chế rất mạnh Cho nên bình thường Hắn cũng không cảm thấy mình có dục vọng Chỉ duy nhất khi ở cùng cổ tích cửu Có tiếp xúc thân thể Hắn đã từng có dục vọng Nhưng đều nằm trong phạm vi Có thể khống chế được Bây giờ hắn lại đột nhiên như thế này Cuối cùng Đế Phất Y cũng nhận ra Có gì đó không ổn Chẳng lẽ mình bị đầu độc Gì đó rồi sao Triệu chứng này giống như triệu chứng Bị trúng xuân dược Bản thân hắn vốn là một đại phu Không có độc dược nào có thể giấu được đôi mắt hắn Ở cái nơi nghèo nàn Và ồn nào này Đế Phất Y không nghĩ có loại độc dược nào có thể đầu độc hắn được Hơn nữa Những người ở đây không có lý do gì Để đầu độc hắn cả Càng ngày càng nóng Càng ngày càng khô Thính giác của hắn vốn đã nhạy bén Bây giờ thính giác của hắn lại càng nhạy bén hơn Hắn có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ Của cô tích cửu phía đối diện Thậm chí còn có thể ngửi thấy Mùi thơm thoang thoảng đặc trưng duy nhất Có trên người nàng Ở trong không khí Trước đây khi ngửi được hơi thở của nàng Hắn cảm thấy an tâm, thoải mái Nhưng bây giờ Hắn càng cảm thấy nóng và chỗ đó càng sương phòng hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn một chút. Hắn chợt có một sự thôi thúc, một sự thôi thúc muốn lao tới chiếc giường đối diện và ôm lấy nữ hài đối diện. Hơn nữa, hắn có thể chắc chắn chính là nếu hắn muốn nàng, nàng sẽ không từ chối. nhưng mà không được, hắn không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không muốn nàng sẽ hận hắn tận xương tủy sau khi khôi phục ký ức. Phụ quân hắn đã dạy hắn rằng Nếu thực sự thích một người thì phải tôn trọng người đó và không thể nhất thời nảy sinh ham muốn thú tính mà làm ra chuyện hối hận suốt đời. Trên cơ thể, mồ hôi đổ ra càng lúc càng nhiều. Trong lòng cũng có một cuộc chiến khốc liệt giữa trời và người. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại hôm nay mình đã ăn món gì. Chợt nhớ đến khúc thịt đặc biệt dai, trông giống như khúc thịt nhưng mùi vị lại không giống lắm. Lúc đó, hắn cũng không có chút nghi ngờ nào, bởi vì hắn biết rõ cố tích cửu sẽ không làm hại hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại nổi lòng nghi ngờ với khúc thịt đó. Rốt cuộc, đó là cái thứ gì vậy? Biểu hiện của những người đó ngay lúc đó cũng có chút quái lạ. Những gì bọn họ nói lúc sắp rời đi cũng khiến cho người ta không hiểu nổi. Chẳng lẽ, khúc thịt đó là... Là thứ đại diện cho cái gì đó Đế Phất Y cũng không phải là người Cái gì cũng không hiểu Lúc này nghĩ lại Bỗng nhiên hiểu ra 89/ phần 10 Cái thứ đó không phải là Không phải là dương vật của hung thú chứ Càng nghĩ Hắn càng thấy giống Khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét Cả đời hắn chưa bao giờ ăn thứ đó Hắn cũng không nghĩ tới Cô tích cửu sẽ cho hắn ăn cái đó Tác dụng kích thích tráng dương của thứ này thực sự rất rõ ràng. Gần giống như máu hươu trong truyền thuyết vậy. Đế Phất Y hít sâu một hơi, biết tác dụng mà thứ này gây ra. Không phải chỉ dựa vào đả tọa, luyện công là có thể tiêu trừ được. Vì vậy, trước mắt hẳn bây giờ chỉ có một cách duy nhất chính là tắm nước lạnh và tạ ơn trời đất. Bên ngoài lều có một cái hồ rất lớn. Trong thời gian này, Cũng sẽ không có ai tắm rửa ở hồ lớn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nữa nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng xuống giường, nhanh chóng rời khỏi liều. Sau đó cứng đờ. Có mười mấy đại nam nhân cùng với ba bốn nữ nhân đang trốn bên ngoài liều của hắn. Đương nhiên, những người này đến góc nhà rình muốn nghe xem thạch đầu ca của bọn họ và vị tiểu bạch kiểm đó sẽ đại chiến như thế nào. Phong tục văn hóa người dân ở đây rất cởi mở. Hầu hết nam tử đều cảm thấy khi làm việc này có thể khiến cho nữ tử càng hét to thì càng thể hiện anh hùng. Đó cũng là một kiểu kiêu ngạo, cho nên bọn họ sẽ không kìm nén bản thân. Khi nam nữ làm chuyện đó, đồng tính của hai bên đều không nhỏ. Còn nữ hài thậm chí còn hét to đến nỗi, nửa thôn trại cũng có thể nghe thấy. Những ngôi nhà đá đơn sơ đó căn bản cách âm không được tốt lắm. Nhưng liều trại này của Đế Phất Y có cách âm, cho nên dù mọi thứ trong liều có long trời, lở đất, thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì. Vì vậy, những người này càng không nghe thấy thì càng phải tới gần. Thế là dần dần đến thẳng sát gần cửa liều của người ta, gần như sắp áp lỗ tai vào cửa để nghe. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Đế Phất Y là đột nhiên xông ra, nhất thời không kịp trốn tránh. Hai bên đúng là oan gia ngõ hẹp. Các người làm gì ở đây vậy? Đế Phật Y híp mắt lại. Hắn đang khó chịu trong người. Khí tức trên người tự nhiên cường đại. Cơ hồ khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ. Những người này cũng có chút xấu hổ. Có người cười ha ha, nói. Chúng ta... Chúng ta tới đây... Ờ... Tới đây tắm rửa. Đúng vậy. Chúng ta tới đây tắm rửa. Vì để chứng minh mình không nói dối, những người này dứt khoát quay người nhảy xuống hồ nước. Sau khi nhảy xuống hồ, bọn họ chợt nhớ ra mình vẫn chưa cởi quần áo. Trong ba bốn nữ tử đó có Xuân Thảo. Nàng ấy thật sự rất bạo dạn, liếc nhìn Đế Phất Y buột miệng nói. Không phải là Đế Công Tử muốn chiến đấu hăng hái một đêm à? Thế nào mà chưa đến nửa canh giờ, đã ra ngoài rồi vậy? Đế Phất Y sường sốt. Cái gì? Người đã ăn hết cả khúc thịt vui vẻ có nghĩa là có thể cùng thạch đầu ca của chúng ta chiến đấu hăng hái suốt đêm. Hiện tại xem ra đầy công tử đây là không thể chịu nổi gì. Ngay một chút động đậy của hai người cũng không có. Cắn bản không phải là không có. Xuân Thảo quả thực là có kiểu nói chưa chết người, chưa thôi. Hai mắt như đèn pha quét một vòng trên người đế phất y lại nói tiếp một câu nữa. Ngươi căn bản không làm được, phải không? Đế Phật Y sửng sốt. Hắn còn chưa kịp nói cái gì. Cánh cửa sau lưng vang lên. Cố tích cửu đi ra. Xuân Thảo. Hắn là người ngoài đến. Không hiểu chuyện này đâu. Ngươi đừng có nói lung tung. Xuân Thảo dường như hiểu ra điều gì đó. Thì ra hắn vốn không hiểu à? Nhìn hắn cũng là người trưởng thanh rồi mà. Làm sao lại không hiểu chuyện này? Ngay cả hai từ... Hai tử 14-15 tuổi ở đấy cũng hiểu. Cố tích cửu xoa xoa lông mày. Ý ta nói là hắn không hiểu phong tục nơi này. Không phải nói hắn không hiểu chuyện kia. Được rồi. Ngươi đi đi. Ngày mai chúng ta còn phải xông ra ngoài. Cần phải duy trì thể lực. Đừng chạy đến chỗ này ngồi nghe vách tường. Không có tiền đồ như thế. Xuân Thảo không muốn làm trái ý nàng nên quay người bỏ đi. Tuy nhiên trước khi rời đi, nàng ấy lầm bầm điều gì đó vào tai của Tích Cửu. Cho dù hắn không hiểu phong tục ở đây, nhưng cái khúc thịt vui vẻ có tác dụng mạnh như vậy, làm sao hắn lại không có phản ứng gì thế? Nói không chừng thật sự là bị yếu sinh lý rồi. Thạch Đầu Ca, loại nam nhân này không thể gả được đâu. Thực ra Thiết Ngưu Ca cũng không tệ, hắn cũng thích Huynh. Cố Tích Cửu dở khóc dở cười đập lên lưng nàng ấy một cái. Đi nhanh đi. Ta biết rồi Lúc này Xuân Thảo Mới cùng với mấy nữ hải tử kia rời đi Về phân những nam từ đó Bọn họ tự nhiên cũng không ở trong hồ lâu Sau khi nhảy xuống Bơi một vòng trong hồ Bơi đến bờ bên kia Thì chạy luôn Xung quanh Lại trở nên yên tĩnh Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ Thổi qua mặt hồ Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi Chẳng muốn ra tắm nước lạnh à Bây giờ có thể đi đi Còn chưa nói hết câu, đã dừng lại. Đế phất y đang cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt sáng người lấp lánh như sóng hồ trong đêm. Đen như xoáy nước, đang cuồn cuộn ở giữa vòng xoáy. Ánh mắt như hữu hình có chất. Trong tích tắc này, cô thích cừu cảm thấy mình như bị ánh mắt này xuyên thấu. Nàng không khỏi hốt hoảng, lùi về phía sau một bước. Chàng... Chàng đi tắm đi. Còn chưa nói dứt lời, đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, đến mức khiến trái tim của Tích Cửu run rẩy một trận. Hắn chậm rãi, nói. Tích Cửu, nàng thực sự muốn ta sao? Giọng nói của hắn vừa từ tính, vừa khàn khàn, đồng thời mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến toàn thân của Tích Cửu càng thẳng. Nhưng lúc này, nàng không che giấu tâm tư suy nghĩ của mình, dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng là vị hôn phu của ta, không phải sao? Đế phát y mím chặt đôi môi mỏng. Vậy nàng có yêu ta không? Yêu. Của Tích Cửu có chút mờ mịt. Yêu là cái gì vậy? Ở nơi này, nam nữ chỉ cần có hào cảm đối với đối phương, thì đã có thể. Nàng ngừng lại một chút, rốt cuộc trả lời. Ta nghĩ ta thích chàng. Nàng không ghét sự đụng chạm hay cách tiếp cận của hắn Hẳn là thích nhỉ Đối với nam nhân ở đây Nàng không có cảm giác như vậy Nàng thích ta cái gì Đế Phật Y kiên trì không bỏ Cố Tích Cửu nhìn đôi mắt lấp lánh sáng người của hắn Đây là hắn muốn nàng khen ngợi hắn à Trang Tuấn Mỹ Có bản lĩnh Rất tốt với ta Còn là vị hôn phu của ta nữa Ánh mắt Đế Phật Y sẫm lại Chỉ có từng đó Cô Tích Cửu nhíu mày Từng đó còn chưa đủ sao Nếu ta không phải là vị hôn phu của nàng thì sao Cô Tích Cửu nhướng mày Lời này khác lạ thế Nếu hắn không phải là vị hôn phu của nàng Tất nhiên nàng sẽ không thân thiết với hắn như vậy nha Nàng cũng không phải là người mê trai đâu Ngón tay để Phất Y nắm tay nàng càng lúc càng chặt hơn Trả lời ta Nếu ta không phải là vị hôn phu của nàng Nàng còn muốn ở bên ta không? Dĩ nhiên là không cố Tích Cửu buột miệng nói Đầu ngón tay để phất y cứng đờ Không phải nàng thích ta sao? cố Tích Cửu nhíu mày Ta thật sự thích chàng Nhưng bởi vì quan hệ chàng là vị hôn phu của ta Nếu chàng không phải Chàng và ta mới quen biết nhau có một ngày Cho dù là thích, thì có thể thích được bao nhiêu chứ? Đôi mắt đế phất y tối sầm lại. Đúng vậy, hắn và nàng mới quen nhau ở đây có một ngày. Cho dù là nàng thích, thì có thể thích được bao nhiêu chứ? Nàng có yêu hắn như hắn yêu nàng không? Hắn có thể vì nàng mà không màng tất cả. Còn nàng thì sao? Hắn hít nhẹ một hơi, nhìn vào mắt nàng. Tích cửu. Mặc dù nàng đã sống ở đây được nửa năm, nhưng xét đến cùng nàng cũng không phải là người nơi này. Nàng thuộc về thượng giới. Vốn dĩ là thuộc về thế giới của chúng ta. Trong thế giới đó, chỉ khi nam nữ thực sự yêu nhau thì mới có thể ở bên nhau, mới có thể thực hiện nghi lễ phù thế. Sở dĩ ta chịu đựng không động vào nàng, là vì không muốn sau này nàng phải hối hận. Hắn kìm nén cảm xúc của mình mới có thể khống chế bản thân không kéo nàng vào lòng và hôn nàng. Cố tích cử dù sao cũng là người thông minh, năng nhạy cảm người thấy có gì đó khác thường. Ở thế giới kia của chúng ta, chẳng lẽ không phải là nam nữ yêu nhau thì mới có thể đính hôn à? Ở thượng giới chúng ta yêu nhau đúng không? Đế Phất Y im lặng. Ánh mắt hắn hơi lóe lên. Hắn không muốn nói dối nàng, nhưng những lời này của nàng hắn thật sự không thể trả lời được. Có lẽ... Sự im lặng ngắn ngủi của hắn đã khiến nàng nghi ngờ. Tại sao chàng không trả lời? Chẳng lẽ ở thượng giới chàng cũng không thực sự yêu ta sao? Tới đây tìm ta cũng là do tiên đế phái đi? Không, ta yêu nàng. Dù ở đâu ta cũng yêu nàng. Lần này là ta tự mình đến đây, không liên quan gì với tiên đế cả. Cố Tích Cử thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế là đủ rồi. Chỉ cần hắn thực sự yêu nàng là được, còn về việc nàng có yêu hắn hay không? Nàng tin rằng ở bên nhau một thời gian dài, nàng sẽ yêu hắn. Suy cho cùng thì hiện tại nàng rất thích hắn và rất vui khi biết hắn là vị hôn phu của mình. Nàng đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, ngẩng mặt lên, nhón chân đặt một nụ hôn lên trên cằm hắn. Phất ý, có những lời này của chàng là đủ rồi, ta thích chàng. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng vốn dĩ đã có thể khiến máu huyết người ta bùng phát. huống chi tình huống hiện tại của đế phất y gần như một phát liền trúng đạn ngay lập tức. Trong đầu hắn vang lên ầm ầm. Sợi dây gọi là lý trí đang gặp nguy hiểm. Tết cử. Ta sợ sợ một ngày nào đó nàng sẽ hối hận sẽ hận ta. Ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Đôi mắt của tích cửu lấp lánh, nàng cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Trừ phi chàng thật sự không muốn ta. Làm sao lại không muốn nàng chứ? Hắn gấp đến sắp phát điên rồi, được không? Đế phất y còn chưa kịp quyết định nên làm gì, thì Cố tích cửu ở trong ngực đột nhiên vòng cánh tay qua vai hắn, kéo đầu hắn cúi xuống thấp. Sau đó, nàng ngẩn đầu lên hôn hắn. Hôn lên đôi môi mà nàng nhung nhớ đã lâu. Môi hắn màu đỏ thẫm, đường cong tuyệt mỹ Cô tích cử đã bị đôi môi hắn hấp dẫn từ khi biết hắn là vị hôn phu của mình Nàng muốn biết cảm giác hôn lên đôi môi hắn là như thế nào Dù sao thì nàng cũng đã làm nam nhân ở đây được nửa năm Trong xương cốt của nàng đã có bản tính săn mồi Những thứ mình thích, nàng liên muốn lấy về tay ngay lập tức Vòng tay của hắn thật nóng bỏng, đôi môi hắn cũng vậy Khi cái miệng nhỏ nhắn của nàng áp đến gần Hắn hơi sững người. Mặc dù cô tích cửu có hành động mạnh mẽ, nhưng nàng đã mất tí nhớ và nàng cũng không tận mắt nhìn thấy quá trình lan giường cụ thể ở chỗ này. Cũng không nhìn thấy nam nữ làm tình với nhau. Nam nữ ở chỗ này thân mật với nhau chính là cái miệng nhỏ của cô tích cửu áp vào môi hắn, nàng dùng đôi môi mình cọ cọ vào môi hắn. Đây là cách thân mật giữa nam và nữ mà trước đây nàng đã từng nhìn thấy. Hiện tại cuối cùng nàng cũng có thể tìm được đối tượng để tự mình thử nghiệm. Môi hắn cứng hơn môi nàng một chút, cô tích tử cọ sát mấy lần cũng cảm thấy môi mình có chút mài mòn. Mặc dù trái tim nàng đập mạnh khi chạm vào môi hắn, nhưng cảm giác chung lại không phải là hưng phấn như vậy.